Xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện ngàn Bảo Linh và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện mua mạng vợ nhỏ của tác giả Du Phong Vân ở tập trước thì Cảnh Long khi biết tin An, -An bị oan đã ra sức bảo vệ vợ mình anh chấp nhận đem quyền thừa kế gia sản rất là vật cá cửa tin tưởng An An vô tội với sự thông minh của mình thì Cảnh Long đã lên kế hoạch giải oan qua đó ta thấy được sự yêu thương vợ hết mực của cậu hai đầu thời thấy được âm mưu xảo trá của người em dâu thu tuyết. Và rất hả hê khi tập vừa rồi ả ta đã phải trả giá với hành động của mình. Tuy nhiên, trước lời dự đoán của tiên tử thì cuộc sống của An An sau này sẽ gặp khá nhiều sóng gió. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp. Tầm này là đến bữa trưa. Mẹ tôi đang rửa rau ở rửa bếp để chuẩn bị bữa cơm. Tôi thì qua mức rảnh rỗi nên phụ mẹ quét dọn bàn thờ tủ kệ ở phòng khách. Trở thấy trong tù có một tàu hồ sơ màu trắng lạ mát Theo quán tính tôi liền mở ra xem Trong đó có những gì Bên trong tàu hồ sơ là báo cáo điều tra về ai đó Theo như tên ghi trên giấy Thì là một người đàn ông Ông ta tên là Đông Cái tên không ấn tượng một chút nào hết Từ đầu từ trên xuống Ở trong tờ báo cáo có ghi tên tuổi Nghề nghiệp của người đàn ông tên Đông Chỉ là ở góc bên trái Phía trên cùng tờ báo cáo Ngày chỗ gián hành của người đàn ông này là bị ai đó gỡ ra, chỉ còn lại dầu vết băng keo còn sót lại. Người đàn ông này là thợ mộc, quê quán thì ở vùng này, xem ra là người ở đây, có khi nào đây là hồ sơ xin việc của ai không nhỉ? Nhưng khi ý nghĩ đây là đơn xin việc vừa thoáng qua thì tôi lại khá bất ngờ khi ở dòng chữ cuối cùng của tờ báo cáo lại viết hai chữ đã chết, chết vào khoảng tầm hơn chủ nam trước. Chuyện này sao ở nhà tôi lại có kết quả báo cáo điều tra cá nhân của người đàn ông này. Liệu đây có phải là người bạn mà cha mẹ tôi đang tìm không nhỉ? An An, con nói bụng chưa? An An, con đang làm gì vậy hả? Ai cho con đụng vào đồ của mẹ, bỏ xuống ngay. Mẹ tôi quá lớn tiếng, tôi giật mình buông ngay tờ báo cáo xuống đất. Mẹ tôi thế vậy để đi nhanh tới nhà tờ báo cáo lên rồi nhé lại vào trong bao hồ sơ động tác của bà luôn cuống vội vã, thái độ ghen ghét đến đỏ hết cảm hạt. Sau xuôi bà nhỉ lên tôi, biểu cảm còn vô cùng giận dữ, bà gằn giọng hỏi tôi: con đã đọc trong đấy viết cái gì chưa? đã đọc chưa? Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi giận dữ với tôi như vậy, luống cuống không biết phải trả lời thế nào. Tôi nói lại: dạ chưa, con chưa. Nghe tôi trả lời là chưa biểu cảm các thẳng trên mặt tôi mới dãn ra được chút bà như bình tâm lại giọng điệu không còn tức giận giống như nãy nữa bà nói với tôi cho mẹ xin lỗi mẹ không cố ý tôi đi tới vô vỗ lên vai bà khẳng dọng trả lời dạ không có gì đâu mẹ con không nghĩ gì đâu nhưng mà cái này là gì hả mẹ mẹ tôi cười cưỡng hạo bà nói à đây là hồ sơ xin phiểu của bạn cha con còn cụ biên trả con khó tính mà ổng mà biết con lén đụng vào đồ của ổng là ổng bực lắm thôi để mẹ đem đi cất cho ổng con cũng xuống ăn cơm đi mẹ nấu cơm xong rồi đấy tôi khẽ khởi dạ con xuống liền mẹ tôi nói xong liền gâu gáp đem tập hồ sơ đi vào trong phòng để tôi ở lại với một bụng hoài nghi cuồn tòm hò rõ ràng là mẹ tôi đang nói dối cái này đâu phải hồ sơ xin việc Suốt cuộc người đàn ông kia là ai Lai lịch của ông ta thế nào Mà khiến mẹ tôi sâu sâu diêm diếm Đến cả tôi đụng vào bà Cũng quá nạt giận dữ đến như vậy Thật là tò mò Cảnh dục trên tay ôm một bọc vải trắng dính máu Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đẩy chua xót. Anh ta đứng cách xa tôi một quãng Bảo cho tôi có kêu gào cách nào Anh ta cũng không chịu đến khẩn tôi Nước mắt ưa đẫm trên mặt Tôi run rẩy tuyệt vọng vô cùng, tay với về phía trước, miệng còn lẩm nhẩm kêu vài chữ. "Con ơi, con ơi." Sương mơ kết thúc, tôi dần bình tỉ dậy, trên người mồ hôi tua ra ẩm ướt, nếu bán vẫn còn đọng trên mặt, từng giọt, từng giọt rơi xuống, làm cho tôi sợ mình lo lắng không thôi. Tôi mất mấy phút mới bình tĩnh lại được, cảm giác trong sương mơ quá mức chân thật, sự đau đớn vẫn còn hiện hữu ở trong tim vội tôi không cách nào quên đi được. Đây đã là lần thứ N tôi mơ thấy xương mơ kia rồi, cũng không hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác người đàn ông bọc vải trắng sinh máu kia chỉ là cả dị dục chứ không phải là cả long. Cho là do tôi từng tiêu xúc với cả dị dục nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt, tôi vẫn có thể đoán được ra người trong mơ là ai, bảo cho gương mặt cả long và cả dị dục là vô cùng giống nhau tôi thật sự rất sợ âm hồn của cảnh dục nhưng tôi có cảm giác dường như cảnh dục anh ta không muốn làm hại tôi thật sự chưa từng mơ thấy anh ta làm hại tôi luo cảnh long mở cửa đi vào tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ ở trên giường nửa bát chừa rủi mồ hôi cũng chưa lau cảnh long nhìn thấy tôi cả người đời đỡ ra ai hoảng loạn vội vàng đi tới chỗ tôi anh lo lắng hỏi an an em sao vậy em đau ở chỗ nào hả Có phải không Vừa hỏi Anh vừa kiểm tra ngò nghiêng từ trên xuống Tôi thấy anh lo lắng Nên liền lên tiếng trần an anh Em không sao Em là gặp ác mộng thôi Cảnh Long trao bày Anh vừa lau mồ hôi cho tôi Vừa hỏi Ác mộng gì Em ơi thấy gì mà sợ hãi thành ra như vậy Tôi đàn lo suy nghĩ một hồi Cuối cùng vẫn quyết định nói cho Cảnh Long nghe Nghe tôi kể xong Mặt Cảnh Long thoáng biến sắc. Tôi còn thấy được ở trong mắt anh có sự sợ hãi đến kỷ lạ. Anh ngẩn ra một hồi, cuối cùng như suy nghĩ thấu đáo, anh nghiêm túc nói với tôi. Thời gian này để anh sắp xếp cho em về bên nhà mẹ chơi, cũng sẵn để mẹ chăm sóc cho em luôn. Đợi em bé được 5 tháng rồi về lại nhà mình. Tôi nghe anh nói vậy vừa mừng cũng vừa lo. Được không anh, em sợ là bà nội với mẹ mình không đồng ý. cải lòng trở nan tôi. Không sao, mọi chuyện để anh sắp xếp Em đừng lo nghĩ gì hết Sẽ ảnh hưởng đến con đó, hiểu chưa? Tôi khẩn khởi đầu Trong lòng biết tin Mình sẽ được về mẹ đẻ để giữ thai Mà vui nếu quên cả giấc mơ ban nãy Ở nhà chồng cũng tốt Nhưng bản hội với mẹ chồng Quản lý nhiều quá Làm tôi có chút cảm giác ngủ ngạt Chưa kể bây giờ còn ở trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ nữa Hai người họ đều với tôi cực kỳ khát khe Để đâm ra tôi có cảm giác tủ túng không được thoải mái. Giờ được Cảnh Long cho về ở với mẹ thì vui quá còn gì nữa. Tôi phải gọi cho mẹ báo ngay tin này mới được. Thế tôi phần khích biểu cảm các thằng trên mặt Cảnh Long mới dễ chịu ra được chút. Anh dỗ dành tôi thêm chút nữa rồi lại đi xuống nhà. Anh nói là anh đi bàn chuyện với mẹ, là nữa sẽ đưa tôi về nhà mẹ tôi sau. Tôi gần gủ khoái trí, xem xếp ít quần áo cho vào túi sách, đem theo ít đồ thôi là được rồi. Nhà mẹ đẻ với nhà chồng tôi gần nhau, đi đi về về cũng được mà. Cũng không biết cảnh long là với mẹ và bà nội thế nào mà hai người lại vui vẻ để tôi về nhà mẹ tôi dưỡng thai. Còn không quên dặn dỏ tôi ăn ngủ đúng giờ, vài ba ngày lại về chơi với bà nội một chút nữa. Công nhận là chồng tôi hay thật, cái gì làm cũng được, tài thật. Mà về nhà mẹ đẻ đúng là thích thật Mà dù mẹ cũng quản lý chuyện ăn chuyện ngủ của tôi Nhưng bà lại thoải mái hơn nhiều Tôi cũng không còn cảm giác tủ túng như trước nữa Mẹ chồng tôi thì thường xuyên qua thăm tôi Mỗi lần qua chơi bà đều mua cái này cái kia Ngồi chơi hơn tiếng đồng hồ rồi lại về nhà Thật ra mẹ chồng tôi rất quan tâm đến tôi Lại cực kỳ coi trọng em bé trọng bụng tôi Tôi đối với bà cũng vô cùng tôn kính Chuyện mẹ chủ nả dâu cơ bản là rất ít khi xảy ra. Dạo gần đây Cảnh Long hơi bận Anh nói ở công ty có nhiều việc cần giải quyết nên thử là gần 8 giờ anh mới về đến nhà. Bỗng nhiên hôm nay mới hơn 6 giờ chiều mà anh đã gọi cho tôi. Trong điện thoại anh bảo tôi thay quần áo ấm trước. Anh về sẽ đưa tôi đi tới một nơi. Tôi mà dù không biết là đi đâu nhưng nghe qua giọng nói của anh rất là nghiêm túc nên tôi liền làm theo, đợi la nữa lên xe hỏi anh sau cũng được. Ngồi trên xe, tôi có chút lo lắng khẽ hỏi anh. "Cải Long, có chuyện gì hả anh?" Cải Long nhìn tôi, anh gật đầu, giọng có chút nặng nề. "Anh đưa em tới nhà thầy Liên trước, đợi la nữa sẽ đến mộ của Cảnh Dục sau." Nghe đến bốn chữ mộ của Cảnh Dục, tôi thoáng nổi da gà là bắp hỏi lại. "Mộ Cảnh Dục?" sao em phải tới mộ của cảnh du? cảnh long đột nhiên quay sang nắm chặt lấy tay tôi, anh dịu giọng trở an tôi, nhưng sâu trong lời nói tôi vẫn nghe ra được là anh cũng đang rất lo lắng. em bình tĩnh đi, có anh ở đây sẽ không sao đâu, không sao đâu. tôi lại run run nói cứ như mếu, nhưng nhưng tại sao em phải tới mộ của cảnh du? lại còn là nửa đêm nữa, chuyện này không tốt cho bà bầu mà. Bia là không thể giấu đỡ tôi, Cảnh Long mới chậm giọng giải thích. Thật ra chuyện giấc mơ em kể với anh, anh thấy rất kỳ lạ nên mới nói với Thể Liên. Hỏi xem thể có biết được chuyện gì hay không? Thể Liên sau đó có đến bộ của Cảnh Dục. thể muốn gọi hồn em ấy lên để hỏi xem suốt cuộc là Cảnh Dục muốn nói gì với em nhưng kết quả là gọi không được. Tôi nghe mà toát mồ hôi. Không gọi được có phải cảnh rục đã đi đầu thai rồi không? Cảnh lòng lát đầu, giọng cả lúc cản hạng nề. Không, cảnh rục vẫn còn ở lại dương gian, em ấy vẫn chưa siêu thoát. Vậy, vậy... Cảnh lòng lại siết chặt tay tôi, anh xoa xoa như muốn trở an tôi đừng sợ nữa. Vì em đang có thai mà giấc mơ kiều của em thở ra rất kỳ quái. Anh nghĩ là cảnh rục muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lần này chắc phải là em ra mặt để xem em ấy có chịu hiện lên hay không dù sao cảnh rủ cũng đã hiện về trong giấc mơ của em có em ở bên cạnh chắc là em ấy sẽ chịu lên tôi lúc này ngoài sợ hãi ra thì không còn bất kỳ cảm giác nào khác nữa mẹ ơi khuya lác khuya lơ rồi kéo nhau ra mộ của cảnh rủ cái này có phải gọi là điếc không sợ súng hay không liệu như lại giống như lần trước Cải Dục nhờ vào Cải Long nữa thì sao nhỉ? Biết tôi đang lo sợ, Cải Long mới dịu giọng trấn an tôi. Em đủ lo, có anh với Thể Liên ở bên cạnh em sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi suy nghĩ lo lắng nửa ngày, cuối cùng cũng xuôi dạy nói được mấy chữ. Em sợ sẽ giống như lần trước, cải Dục nhờ vào anh thì biết làm thế nào? Cải Long lắc đầu, sẽ không đâu. Thầy Liên đã chuẩn bị hết cho anh với em rồi. Câu bảo là cảnh rủ sẽ không đến gần anh với em được. Thầy Liên giơ cao tay, em đừng lo, thầy đã nói được là sẽ được. Nếu như không chắc chắn, anh cũng không để em xuất hiện mạo hiểm như vậy. Nghe qua chắc là anh và Thầy Liên đã bàn bạc với nhau rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Nếu như không gấp rút, thì Cải Long cũng sẽ không đưa tôi theo như vậy. Cải Long là người như thế nào? Anh ấy yêu thương tôi như thế nào, chả nhẽ tôi không biết. Ê là chuyện này có liên quan đến mẹ con tôi. Nếu không có liên quan, Thầy Liên cũng đã không nhỏ công mười mọc một bà bầu như tôi, nửa đêm đến gọi hồn người đã chết. Sau khi đến nhà Thầy Liên, Thầy ấy lại làm phép rồi đưa cho tôi một lá bùa hình thù rất kỳ hạ. Tôi một cái, cảnh long một cái... Có lá buồn này trong tay, sẽ không có ma quỷ nào dám đến gần bọn tôi nữa. Đợi đến gần 11 giờ khuya, trong lúc tôi đang ngủ gà ngủ gật thì Cải Long khều khều tôi dậy. Anh lấy áo khoác trỏng thêm lên người tôi, rồi bác bảo tôi trong vòng tay anh. Sau đó đưa tôi lên xe đi tới khu làng mộ nhà họ Huỳnh. Đến nơi, một đoàn hơn 10 người bao gồm cả tôi, kéo nhau đi vào trong khu làng mộ. Giờ này mà có ai bắt gặp Chẳng sẽ ngớ xỉu vì sợ hãi mất, mà cái cảm giác nửa đêm đến khu lăng mộ, eo ơi, sợ khiếp phía. Cảnh Long ôm eo tôi, anh như muốn khẳng tôi vào trong người anh, một giây cũng không rời tay khỏi eo tôi. Không gian xung quanh im lặng lạ thường, tiếng giò xịt lên làm tôi sợ đến run hết cả người. Đi bộ một chút là đến nơi, tôi vẫn như lần đầu vào đây phiếu mộ của Cảnh Dục, cơ bản là sợ đến mức. Không dám nhìn đến phần hộ của ai anh ta Mà cứ lơ đánh nhìn sang hướng khác Nhưng lúc này đây Tôi mới phát hiện chuyện nhìn sang hướng khác Còn đáng sợ hơn là nhìn vào bên trong Chỗ này là đổi núi Cổ hồn dã quỷ rất nhiều Nhìn lung tung Có khi mang họa cũng không chừng Cả nghĩ Cả thể thần kinh cai thẳng đến tổ độ Tôi né sát vào người Cảnh Long Mà gián chặt vào người Anh Như vậy mới có cảm giác an toàn Thầy Liên lúc này đang bài trận Đợi đúng 12 giờ đêm Lũ âm khí mạnh nhất Thầy Liên khua kiếm làm phép gọi hồn Trên tay thầy là ba nè nhang kèm theo một lá bùa Với những chi tiết ngoài ngoài kỳ lạ Thầy dùng con dao nhỏ cắt máu Ở đầu ngón tay Rồi quẩn lên cây kiềm gỗ đào để làm phép Trông chuyên nghiệp vô cùng Chỉ là đến gần 30 phút sau Bả xung quanh cũng không có bất kỳ Một tiếng động gì khác lạ Giống như là người chết ở kia Không đồng ý hiện lên gặp thầy dường như đã biết trước kết quả, thể liên cũng không lấy làm khó chịu. thể lúc này xin cải long muỗi chút máu ở đầu ngón tay để làm phép. lời này xem ra có kết quả hơn. cầy cối xung quanh đang yên tĩnh, thì đột nhiên ảo ảo chuyển động, mặc dù không có gió thổi, nhưng cũng chỉ là cây cối xua nhau, chứ tuyển nhiên không thấy cải rủ hiện ra. đến lần thứ ba, thể liên mới đề xin tôi một ít máu ở đầu ngón tay. trên trán thể lúc này đã lờm tấm mồ hôi. Thần sắc có vẻ mệt mỏi rất nhiều So với khi nãy Sau khi lấy đổ máu Thầy liền làm phép Kết quả ngoài sức tưởng tượng của tôi Giò xi linh tưởng cơn nghe như đang rất giận dữ Cây cối xua nhau ngả nghiêng hết bên này Rồi đến bên kia Tôi nếp sát người vào cải long Nếu không có anh ôm chặt tôi vào lòng Cha tôi đã ngã xuống đất Vì gió quá mạnh Gió thổi ao ao tầm được 10 phút Thì đột nhiên xử lại Xung quanh an tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra Tôi còn đang hoa mang, không hiểu chuyện gì, thì ở sau lưng, tôi có cảm giác một cỗ khí lạnh ở đâu đột nhiên sông thẳng tới, khiến toàn thân tôi buốt lạnh đông cứng. Cùng lúc đó, tôi lại nghe được dòng của thể liên kết cao. Cảnh dục trên người bọn họ có bùa chú, cậu không đến gần được đâu. Cảnh dục cảnh dục tới rồi, tới rồi. Tôi sợ đến mức hai chân run cẩm cẩm, cả người như không có sức lực mà dựa hết vào người cảnh long. Tôi cũng không biết Cảnh Long có sợ hay không Nhưng đôi tay ôm lấy tôi vẫn siết rất chặt Tôi cả run thì anh càng siết chặt hơn Như muốn bác bảo lấy cơ thể nhỏ bé của tôi vậy Xung quanh im lặng như tờ Chỉ có giọng khàn khàn của thể liên Là tiếp tục cất lên Cảnh rủ cậu hiện về trong giấc mơ của an, an Là có ý gì cậu muốn nói gì với con bé Chỉ có tiếng hỏi chứ tự nhiên không có tiếng đáp tôi lúc này sợ lắm mà dù tò mò nhưng cò chết tôi cũng không dám hề mát nhìn qua anh cải long cứ vô vỗ vào người tôi ý là muôn chấn an tôi đừng sợ có anh ở bên cạnh tôi rồi có anh ở ngay đây rồi thể liên im lặng sơ lâu sơ lâu mãi đến khi sau lưng không còn cảm nhận được cỗ khí lạnh nữa thể liên mới dịu giọng nói với tôi và cải long sao rồi cải rủi đi rồi Hai đứa màu ra xe đi, lát về nhà nói chuyện sau. Tôi có hơi ngỡ ngàng, đi rồi, mới đây mà cảnh rục đi rồi. Cảnh Long đáp giảm một tiếng rồi lại đưa tôi ra xe. Cả quãng đường đều dồ tôi vào trong người, bơi đi cũng cẩn thận và kỳ lưỡng hơn cả. Ngồi vào trong xe, tôi lúc này mới thấy bản thân được an toàn hơn chút mà cũng từ từ mở ra nhìn về xung quanh. Trong xe khá là ấm, nên cảm giác lạnh lẽo ở bên ngoài đã không còn. Cải Long giúp tôi xoa xoa tay, anh hỏi: "Em thấy còn lạnh nữa không?" Tôi gật gật đầu, cũng còn hơi hơi. "Vậy cố chịu một chút, anh đưa em về nhà thầy Liên, chủ nữa là hết lại ngay ấy mà, cố một chút nha." Nói rồi, anh cho xe chạy nhanh ra khỏi khu lao mộ, chỉ một lát là đến nhà thầy Liên. Hai bọn tôi phải đổ một hôi lúc Thì thầy Liên cũng về đến Thầy cải Long vẫn còn ôm chặt lấy tôi Thầy liền hỏi Sao vậy con bé lạnh hả cải Long khẽ gật Cô đỡ hơn rồi thầy Mà chuyện của cảnh dùng Thầy Liên ngồi đối diện bọn tôi Thầy đột nhiên thở dài kỳ lạ Chuyện giấc mơ của An An Cảnh Dục không nói gì Cậu ấy muốn còn chăm sóc cho An An thở tốt Cảnh Long ngạc nhiên hỏi Chỉ vậy thôi Thầy Liên khởi đầu đúng là chỉ có như vậy thôi. Cải Long tính tình của cải rục trước giờ vẫn như vậy, đến khi chết đi thành quỷ mà vẫn thầm sâu khó lường như vậy. Thành quỷ cái gì thành quỷ? Cải rục thành quỷ rồi sao? Mà cải Long cũng biết xác, mà tôi lúc này thì như con chuột nhít bị người ta bắt, Dù dậy từ đầu tới chân. Thải liên thấy tôi sợ đến tay chân run rẩy, thể mới trở an thôi. Cải rục là do chết oan. Hoàn hận lưu chết rất lớn nên biến thành quỷ cũng không có gì là sai trái. Nhưng cũng may là cậu ấy không phải quỷ hại người. tu vi từ đến hiện tại cũng không cao. Chỉ là quỷ có thủ lực cấp thấp mà thôi. Cũng bởi thử lực thấp nên cậu ấy mới không hiện hình ra được. Cũng không dễ dàng gì tiếp cận được con với An An. Dừng một chút, thể Liên lại nhạt nhạt cất giọng. Lần này ánh nhìn lại chuyển hết lên người tôi. Chỉ là cậu ấy có vẻ có chút điều chuyện gì đó rất lớn, lần đến mức không muốn siêu sinh đầu thai chuyển kiếp. Lần trước, lão tiên đến đây, ta có nói qua với ngài ấy về chuyện của Cải rủ. Lão tiên cũng có đến mộ của Cải rủ, có gặp được cậu ấy, nhưng cậu ấy lại nói, cậu ấy chưa muốn siêu thoát vì có tâm nguyện còn chưa làm xong. Ta thật sự rất tò hò, nhưng lão tiên không nói là chuyện gì, mà ta hỏi Cải rủ, cậu ấy cũng không nói cho ta biết. Anan, -an, con với cải rục có liên quan gì không? Tôi sợt mình, liên quan gì là liên quan gì? Làm sao tôi có thể liên quan đến cải rục được? Thầy tôi ngỡ ngàng, cải long liền lên tiếng cho là do trước lúc chết, cải rục còn có tâm nguyện chưa làm được Để con về suy nghĩ thử xem là chuyện gì Mà khiến cải rục say rứt mái không muốn siêu thoát Thầy liên, Anan -an không phải người ở đây Cô ấy không thể có liên quan gì đến cải rục được đâu Thầy Liên thúc lại ánh nhìn, thầy nói. Ta cũng mau là như vậy, ta cũng không nghĩ được là An An sẽ có liên quan gì đến Cảnh Dục. Chuyện Cảnh Dục muốn tiếp cận với An An rất có thể là do An An là vợ của con nên Cảnh Dục mới đến gần con bé. Thôi con đưa con bé về trước đi, chuyện về giấc mơ kia ta sẽ nghiên cứu thêm. Nhưng chưa mát cứ nghe theo lời của Cảnh Dục bảo vệ An An thở tốt, con hiểu chưa? Cảnh Long gật cả đầu trang dịc, con hiểu rồi. Kẻ chủ không nhắc nhở, thì con cũng sẽ bảo vệ mẹ con em ấy. Giờ cũng khuya rồi, con được vợ con về trước. Thầy cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm nha thầy. Ừ, hai đứa về. Tôi cú đứng dậy chào tạm biệt thầy Liên. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, đã muộn đến thế rồi ư? cải Long nằm tay tôi, dắt tôi ra xe. Anh mở cửa xe cho tôi ngồi vào, rồi mới nổ máy xe sửa khỏi nhà Thử Liên. Thở ra ba nãy, Lưu Thử Liên hỏi tôi có liên quan gì đến cải dục hay không. Tôi thở lòng, rất muốn trả lời là có, nhưng có ở đây không phải là tôi quen biết trước với anh ta, chỉ là tôi cảm thấy bản thân tôi và người em sau sinh của cải Long có một mối liên hệ nào đó mà tôi rất khó diễn tả rõ ràng được. Mối liên hệ dường như là có thật, mà lại dường như là không có thật. Dù dám đến kỷ hạ Khiến tôi mỗi khi nhớ đến Đều cảm thấy rủng mình Sau cái đêm đến mộ Của cảnh rủ phê đến bây giờ Tôi không còn mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó nữa Mặc dù trong lòng rất hoang mang Và tỏm hò Nhưng thời gian cũng đã qua mỗi tháng Trong đầu cũng không còn nhớ Về chuyện đó nhiều như trước kia Có thể là nhiều hôm đó đến cảm anh ta Nên anh ta mới không hiện vào trong mơ Hủ dọa tôi nữa Tôi cũng hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp lại giấc mơ đáng sợ đó thêm bất kỳ một lần nào nữa. Củ cưng trong bụng tôi nửa ba tháng, trộm phía sơn ngoan, tôi không én cũng không có biểu hiện gì làm mệt mỏi. cải Long thì khá bận với công việc ở công ty vì hiện giờ thiếu mất cải Bảo nên lượng công việc đến tay anh rất nhiều. Nói đến cải Bảo lại thấy rổ dĩ, chú ta đủ là không bao giờ làm cho người khác hết lo lắng Hà Cứ tưởng là tu chí là ban rồi Cuối cùng lại sai chân và dựa trẻ trai gái Cha chồng tôi xem như mà kệ Để chúng ta chơi chán rồi Thì tự biết đường mà chỉnh đốn Còn không muốn chỉnh đốn nữa Thì phế bỏ luôn Đào nào ông cũng không nói được chú ấy Sáng hôm nay tôi về nhà chồng chơi Đã mấy ngày rồi không về Nên mẹ chồng tôi vui lắm Tôi để phòng bà nội nói chuyện dung rả cả buổi Ăn cơm trưa xong xuôi lại ra vườn ngồi hào mát ăn trái cây. Đản bông ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy cảnh bảo lảo đảo xe khứt đi từ cổng vào. Người làm thấy chủ ta say bí tỉ liền chạy ra đỡ. trong bộ dạng gần như đứng không vững. tôi chỉ nhìn thôi, chứ không có ý định lên tiếng. nhưng chả hiểu sao chủ ta lại thấy được tôi đang ngồi ở trong vườn, rồi nhào đến trông bảo tôi phủ mang trợn má chửi rủa. người lào hoảng hoảng chạy theo, rồi kéo chúng ta lại. Mẹ chồng tôi phát hiện kịp thời, cũng chạy ra chửi cho chú ta ngồi trận. Kết quả là cả bảo bị kéo vào. Lúc bị lôi vào nhà, chú ta vẫn nhìn tôi với ánh nhìn bạo trợ lắm, giống như tôi là kẻ thù gia cha giết mẹ, chú ta không bằng, đáng sợ thật. Mẹ chồng tôi đuổi cả bảo vào trong, cho là bà sợ tôi hoảng sợ nên liền ngồi xuống chờ an. Còn đuổi lo, có mẹ ở đây, nó không dám làm gì con đâu. Cái thằng này, để mẹ nó về ba con để như vậy mãi là không được. Tôi xịu giọng nói với bà: mẹ nói khéo thôi. Dù sao cải bảo cũng không phải con ruột của mẹ, đều để chuối mang thù. Con thấy cải bảo không giống như trước kia cho lắm. Mẹ chồng tôi khẩn gù, mẹ biết rồi. Để mẹ lựa lời nói với ba con. Dù sao cũng mang tiếng mẹ nó, không thể để nó người không ra người mà không ra ma như vậy. Nói thêm vài câu nữa, mẹ chồng tôi cũng đi vào bà muốn lên xem xem cải bảo ngủ nghỉ thế nào bà sợ là chú ấy trúng gió nhìn mẹ chồng tôi sốt ruột tôi tự dưng lại thấy bà bao dung thật là con riêng của chồng bà bà cũng có thể đặt tâm nhiều đến như vậy hiểu ai được như bà lắm nghĩ đi nghĩ lại thì cha chồng tôi đảo hoa thật ông vậy mà có đến ba bà vợ bốn đứa con mẹ chồng tôi số phận cũng đủ bất hạnh mà Lệ Dung im hơi lặng tiếng hơn cả tháng, bữa nay lại đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi. Coi tới chơi, rồi đem theo cho tôi một tin tức khá là hay ho về cô gái tên Thủy Vân. Cũng không biết là có hay ho không, nhưng tôi tạm thời có chút hứng thú về những gì mà Lệ Dung điều tra được. Đây, cái chết của cô gái tên Thủy Vân này cũng có nhiều ẩn khuất lắm ấy. Cô xem thử xem. Tôi đảo sơ qua một lượt báo cáo trên giấy. Trong lòng bắt đầu có chút hoài nghi Đúng thật là cái chết của Thủy vân Có gì đó hơi kỳ lạ Đang đi học Sao lại bỏ giờ giữ trường hỉ Thành tích học của cô ấy khá tốt Còn có thể nhận được hào bổng nữa mà Lệ Dung gật đầu Cô ấy nói Đúng rồi nhưng cô biết hào bổng kia Cuối cùng là ai giành được không Tôi tòm hò Là ai Lệ Dung cười khẩy Là Bảo Châu tiểu thư nhà ông Thành Tôi có chút không tin lắm. Bảo Châu, nhà cô ấy giàu đến như thế thì cần gì phải dành hào bổng? Lệ du lại cười. Vậy là cô không biết, người ta giàu nhưng người ta cần danh tiếng hơn. Một cô gái nhà giàu học trung bình thì làm sao bằng với một cô gái nhà giàu học giỏi được, đúng không? Chuyện này Lệ Dung nói đúng, hào bổng có khi chỉ là hình thức thôi. Quan trọng là danh tiếng của người nhận được hào bổng mới đáng để nói đến. Lệ Dung lại nói tiếp, trong giọng nói có chút phần khích. Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện này mới là quan trọng này. Nói rồi, cô ấy đưa cho tôi thêm một tờ báo cáo nữa. Trong đó có viết về những mối quan hệ của Thủy Vân. Ngoài có đoạn tình cảm thời học sinh với cảnh lao ra, thì còn có dây dưa với một người thanh niên. Người thanh niên này thì tôi không biết. Tôi nhờ mắt hỏi Lệ Dung. Cảnh lao nói với tôi Giữa anh ấy và Thủy Vân không tiền xa thêm nữa Vậy thì chuyện Thủy Vân có tình cảm yêu đương Với người con trai khác Cũng là bình thường mà Lệ Dung khẩn củ Nhưng ánh mắt lại rất sắc bén Đúng là bình thường Nhưng ở đây cũng có một điều khác thường Cô đọc thêm phía sau đi Nghe theo lời của Lệ Dung Tôi tiếp tục đọc ở phần sau Ở đó có ghi nguyên nhân cái chết của Thủy Vân Như là ở một chỗ Ở đoạn này lại rất ít thông tin, chỉ xác là không có được tiền hai dòng. Theo báo cáo thì Thủy Vân chết vì đột quỵ, mặc dù vẫn có nguyên nhân cải chết, nhưng đoạn báo cáo này rất không hợp lý, rất kỳ hạ. Lúc này, Lệ Dung mới bắt đầu giải thích với tôi. Cô ít khi đọc những đoạn báo cáo điều tra như này, nên có phải chỗ cô sẽ không đoán được. Cụ thể là ở nguyên nhân cải chết của Thủy Vân là có vấn đề, Mà vấn đề ở đây Chỉ là có người đã thao túng thông tin Mục đích của họ là muốn sâu diếu Nguyên nhân cái chết thử sự của Thủy vân. Tôi ngạc nhiên Không nghĩ là con người Có thể làm được loại chuyện thao túng thông tin kiểu này Đủ là tôi tưởng xem trên phim Trên chuyện có nói đến vấn đề thao túng thông tin Nhưng tôi lại không nghĩ được là ở đời thực bọn họ cũng có thể làm được loại chuyện vi diệu đến như thế Tôi cả lúc Càng cảm thấy ký thích trí tỏ mò của mình Tôi liền hỏi tôi là cô cũng không điều tra được Lệ Dung lát đầu cười trừ Đúng là tôi không điều tra được Có lẽ năng lực của tôi chỉ đến thế mà thôi Nhưng mà chồng của cô thì làm được Cậu hai chắc chắn sẽ điều tra được Tôi mở to hát nhìn cô ấy Thật cô nói Cảnh Long sẽ điều tra được Cô ấy khẽ cười, Tôi nghĩ là được Ở đây không ai qua nổi cậu hai nhà cô rồi Chỉ là tôi nghĩ nên điều tra thêm với mối quan hệ của Thủy Vân với người con trai này Vì theo tôi được biết anh chàng này là con trai của chủ một chuỗi cửa hàng xăng dầu rất có tiếng tham Anh ta có khả năng thao túng được đoạn thông tin với cô gái tên Thủy Vân nhỏ bé này Cô có thấy lạ không? Thủy Vân chết không rõ ràng Mà ở đây ngoài nhà họ Huỳnh của cô ra thì còn có ai đủ khả năng để thao túng thông tin nữa Chuyện thao túng thầu tin là chuyện làm rất tốn công sức vào quyền lực. Nếu không đủ quyền lực thì nhất định không làm được chuyện này. Dừng một chút, Lệ Dung lại cười, trong đề hát có xoảy qua vải tia thích thú. Theo những gì tôi đoán, chuyện Thủy Văn chết sẽ có liên quan đến Bảo Châu. Tôi cũng không hy vọng tôi lại phải trần được chuyện gì của cô ta đâu. Như thế thật là xấu hả? Lúc này... Cô ấy lại quay sang nói với tôi, giọng điệu vô cùng hiền túc Alan nếu Thủy Vân chết oan, tôi rất hy vọng cô có thể tiếp tục điều tra giúp đỡ cho cô ấy. Tôi biết cô cũng không ưa dỉ Bảo Châu. Nếu được, tôi với cô hợp sức đánh cô ta một trận. Tôi nhìn hệ dung, cho lòng chứa phải phần phức tạp, tôi nghiêm dạo nói. Đúng là tôi không thích Bảo Châu, nhưng nếu tôi giúp cô hạ bệ cô ấy thì điều đó cũng không tốt với tôi là bao. Cô biết nhà chú Thành và nhà chồng tôi có mối quan hệ thân thiết mà, đúng không? Hơn nữa, nếu tôi giúp cô Hạ Bảo Châu, vậy cô có trở hạt mà Hạ Cảnh Long của tôi không? Trầm mắt lệ dung thoảng xuất qua vài tia kinh hạc, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ vân đạm phong khinh như ba đầu. Cô ấy nhìn tôi, đầy mát mang ý cười, cô ấy khẽ nói: "Tôi biết cô sẽ nói với tôi như thế này." Nhưng tôi tin là lương tâm của cô sẽ chiến thắng suốt hoài nghi trong lòng cô Hơn nữa tôi không có hương thú với nhà họ Huỳnh Đã vậy tôi cũng không có khả năng chiến đấu với chồng cô Anh ta không giống như Bảo Châu hiếu thắng kia Tôi đấu không lại Tôi vẫn tiếp tục hỏi Cô không đấu nổi nhưng chú Lương thì đấu nổi Suốt bao nhiêu năm qua hai Nhà có bao giờ ngưng đấu nhau đâu Tôi làm sao tiết nổi lời của thương ra Giả sử núi thật là Bảo Châu Có liên quan đến cái chết của Thủy vân Vậy thì khi Bảo Châu suy sụp Đó chẳng phải là cơ hội tốt nhất Để cô và chú Lương đánh trực diện vào cảnh lao à Chưa giờ công ty nhà tôi Luôn có sự qua lại lợi ích Với công ty nhà Bảo Châu Bảo Châu suy sụp Vậy thì nhà tôi chỉ có mất Chứ không có được Lệ dung cười xinh đẹp Ai mất chứa nhiều tia tái thưởng Cô đúng là thông minh Ba tôi nói cô rất khác với vẻ bề hoài Nhưng tôi thì không nghĩ vậy Mãi đến bây giờ tôi mới cảm nhận được Lời ba tôi nói là đúng Tôi không nghĩ là cô suốt ngày ở nhà Vậy mà có thể phân tích vấn đề nhanh Phải chuyển xác đến như vậy Nhưng mà cô lại quên một chuyện Người tiêu quản công ty nhà ông Thành bây giờ Không giống với người từng quản lý trước kia Bảo Châu lúc này Chẳng khác nào là gánh nặng của chồng cô Cô ta ngoài bản lĩnh ra Thì còn có vô vàn những thiếu sót Trong cách làm việc tôi nghe nói cải long đã phải nhỏ tâm sắp xếp lại củ diện rồi gen cho cô ta rất nhiều lần nếu tôi đoán không nhầm cải long nhà cô đã quá mệt mỏi với chuyện đó mà người làm kinh doanh sẽ không để người khác bắt được yếu điểm của mình đâu nếu không phải là tôi thì bảo châu trước sau gì cũng bị hạ bệ khỏi đường đua này cô tin tôi không tôi im lặng không trả lời bởi tôi nhận ra được những gì lệ dung nói là đúng Thật ra Cải Long đã rất nhiều lần nói với tôi về vấn đề của Bảo Châu. Anh ấy thật sự đã rất mệt mỏi khi phải đi theo sau dọn dẹp những rắc rối của cô ấy. Nhưng nếu chỉ như vậy mà kêu tôi bắt tay với Lệ Dung, tôi thật sự không dám chơi lớn đến như vậy. Thế tôi im lặng không trả lời, Lệ Dung lại nói, ý rất kiên định. Quan trọng là ba tôi từ nét về sau sẽ không đủ đến nhà họ Huỳnh nữa. Chuyện này tôi có thể lấy mạng sống của cha con tôi ra đảm bảo Còn về lý do vì sao tôi muốn hạ Bảo Châu Thì đó là do tính cách của tôi thôi Không liên quan gì đến chuyện Tôi sẽ nhân cơ hội đó để phản công với công ty nhà cô Bảo Châu, cô ta vừa không hiểu chuyện Lại vừa ngu sốt Đến bây giờ còn vừa vào hy vấn cái chết của bạn thân cô ta Người như vậy không đáng đứng ở trên thương trường hô mưa gọi gió Thật là không xứng đáng Tôi vẫn im lặng, tựa hồ là đang phân tích mức độ tinh cậy trong lời nói của Lệ Dung. Lệ Dung lúc này cũng không buồn thuyết phục tôi thêm nữa, cô ấy đeo túi xách lên, nụ cười vẫn rất đẹp. alan có nhiều việc, cô đừng nên nghĩ quá nhiều. Tôi mà dù ghét Bảo Châu, nhưng tôi lại thấy thương cho cô gái tên thủy vân kia nhiều hơn. Chắc có lẽ là vì tôi và cô ấy khá là giống nhau. Chuyện tôi nói với cô, nếu cô đồng ý thì tốt." mà không đồng ý thì tôi có thể tự mình điều tra, trước hay sau gì thì tôi cũng tìm ra được chân tướng sự việc, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn khi có cả Lao giúp đỡ. Đã điều tra đến bước này rồi, bỏ rồi thì có lỗi với Lương Tâm lắm. Cô cứ phải suy nghĩ, có gì thì gọi cho tôi, tôi luôn xem cô là bạn, cô có thể tin tôi. Nói rồi, không đợi tôi trả lời, cô ấy đã quay bước bước ra xe rời đi. Tôi lại nhìn theo bóng lưng của Lệ Dung, nhìn đến thẫn thở cả người. thở ra trong lòng tôi cũng cảm thấy rất tò mò trước cái chết kỳ lạ của Thủy Vân. Chỉ là không biết lời của Lệ Dung có đáng tin hay không thôi. Quan trọng thêm hồi chuyện nữa, bà nãy Lệ Dung nói cô ấy và chú Lương sẽ không đụng đến nhà họ Huỳnh nữa. Lại còn lấy tính mạng ra để bảo đảm. rốt cuộc là vì sao vậy? Rồi hôm ấy tôi có giấc ngủ rất không ngon. Cơ thể lúc nào cũng trở trờn lúc nóng lúc lạnh. Tôi cứ tưởng là tôi bị cảm nên cố gắng nhà mát ngủ nhanh cho qua mau cơn khó chịu. Vì hiện tại bây giờ tôi cũng không thể uống thuốc cảm sốt bình thường được. Cố đến sáng mai nếu vẫn không hết cảm lạnh thì đi viện khám. Bây giờ còn cố được thì vẫn cố để cho con được an toàn. Vậy mà cảm giác lạnh lẽo cả lúc cả đến nhiều hơn. Đến khi cả người tôi cứng thở tới mức không cử động được thì tôi lại nghe bên tai có tiếng gió lùa rất dữ tợn. Cổn lúc đó trong đổi tôi lại hiện lên hình ảnh của một cô gái đang nằm bất động trên giường sinh. thở dưới cô ấy toàn là máu. Điều đáng sợ hơn nữa là cô gái ấy lại có gương mặt rất giống với Lệ Dung. Thật sự rất giống với Lệ Dung. Bên tai lại như có tiếng nói thì thầm của ai đó vừa du dương vừa ông ngoan lạnh lẽo. Điều tra đi, điều tra đi. Về chuyện của Thủy Vân, tôi suy nghĩ rất nhiều, phân tích đồ sai mất mấy ngày, cuối cùng cũng đưa ra điều quyết định. Thở ra, nếu như cái chết của Thủy Vân có liên quan đến Bảo Châu, tôi cũng không nhận tâm để mức biết chuyện mà lặng Thinh ngồi nhìn. Mặc dù biết Lệ Dung là người không đơn giản, nhưng tôi nghĩ Cải Long cũng không phải người thiếu bản lĩnh. Nếu chủ Lương và lệ Dung có khả năng hạ bệ được anh, vậy thì đã không để anh phát triển công ty lớn mạnh đến như bây giờ. Chưa kể đến chuyện Bảo Châu bây giờ gần như đã trở thành gánh nặng của Cải Long. Nếu như cô ta vừa không có tài lại không có đức, vậy thì Cải Long cũng không cần cố gắng giúp cô ta để làm gì. Hổng hổ, Thủy Vân cũng xem như là mối tỉnh đầu của Cải Long. Nếu để anh ấy biết được Bảo Châu có liên quan đến cái chết của Thủy Vân, Anh ấy nhất định sẽ điều tra đến cùng. Tôi quyết định như thế này cũng xem như là đúng chứ không sai. Còn về Lệ Dung có âm mưu gì khác hay không, vậy thì chờ sau khi điều tra rõ ràng chuyện Thủy Vân thì sẽ rõ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi mới tìm cơ hội để nói chuyện này với Cải Long. Trước khi nói với Cải Long, tôi có gọi điện thoại cho Lệ Dung, tôi nói tôi đồng ý với ý kiến cùng cô ấy điều tra chuyện của Thủy Vân. Lệ Dung tất nhiên là vui mừng Nhưng cô ấy cũng không quên dặn dỏ tôi cẩn thận Khi nói chuyện này cho Cảnh Long nghe Đặc biệt cô ấy còn dặn tôi Đừng nên tiết lộ những sốc hồ sơ kia Là do cô ấy điều tra được Còn lý do vì sao Thì tôi không biết Cô ấy chỉ nhờ tôi một chuyện như vậy thôi Nói sau này có cơ hội Sẽ giải thích với tôi sau Sáng nay Cảnh Long đưa tôi đi khám thai Cổ gưng trong bụng phát triển rất tốt Bác sĩ còn bảo có khả năng rất cao là bé trai Vợ chồng tôi thì không quan tâm đến vấn đề giới tính của con Nên cũng không yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ Cứ để thuận theo tự nhiên là được Cải Long đưa tôi đi ăn Rồi sau đó đưa tôi về lại nhà mẹ Dạo gần đây anh ấy thấy Cải Bảo tinh thần vẫn còn bất ổn Nên chưa có ý định để tôi về lại nhà chồng Đã vậy, còn cực kỳ cẩn trọng thuê vị sĩ canh chừng Những khi nhà mẹ tôi không có ai Anh ấy cứ lo lắng là sợ có chuyện gì không may xảy ra. Chính thể liên cô đã can giản vợ chồng tôi rõ ràng như vậy. Ngồi trên xe tôi nhớ đến chuyện của Thủy Vân nên liền lợi lời nói với Cải Long. Cải Long, anh còn nhớ đến Thủy Vân không? Cải Long có hơi khựng lại, anh khẽ liếc mắt nhìn sang tôi đang ngồi bên cạnh, giọng có chút căng thẳng. A em đừng làm anh sợ chứ, sao tự dưng lại hỏi anh như vậy? tôi thấy đồ vẻ cay thẳng trên mặt anh cảnh long không nhịn được mà phỉ cười thành tiếng em không nghĩ anh lại cay thẳng đến như vậy em chỉ là hỏi chơi thôi mà anh cứ trả lời bình thường đi cảnh long cười khổ sở theo kinh nghiệm mà anh tích góp được trong bao nhiêu năm qua những câu hỏi kiểu này từ miệng phụ nữ tôi nhớ là đừng nên trả lời tôi cười hìm tại sao vì rất nguy hiểm chứ sao Trả lời kiểu gì cũng không vừa được ý em Lại bị em giận thì khổ cha đàn ông có vợ vào rồi Thì khôn ngoan hơn trước nhiều ấy nhỉ Thấy tôi cười cười chứ không nói gì Anh lại khẽ hỏi Em thấy đúng không? Bây giờ anh trả lời nhớ Thì sợ em hiểu nhầm Mà trả lời là không nhớ Thì em lại không tin Thôi, tôi nhớ là anh không trả lời Đỡ phải suy nghĩ cách làm em hết giận Tôi cười cười Khẽ lườm yêu anh một phát Em có phải là người nhỏ nhen như vậy đâu Cái này là do anh suy nghĩ nhiều rồi ấy chứ Thật ra em là đang muốn nói với anh Về chuyện của Thủy Vân Chuyện quan trọng Cải Long cười cười Anh hỏi Chuyện gì mà quan trọng vậy Tôi tình toàn rất kỹ từ trước rồi Bây giờ cứ theo suy nghĩ Mà nói ra từng chút một Về cái chết của Thủy Vân Em cảm thấy có chút kỳ lạ Em thấy kỳ lạ thế nào Tôi hít vào một hơi nghiêm túc trả lời Em nghi ngờ Thủy Vân là bị người ta hại chết Mà những người đó rất có thể có cả Bảo Châu Chia xe đang chạy bình thường Thì đột nhiên giảm tốc chạy chậm lại Biểu cảm trên mặt cảnh long có chút kinh ngạc Lại không thiếu đi vẻ hoài nghi Sao em lại nghĩ như vậy? Tôi nhìn anh trả lời rất thận trọng Theo những gì em được biết Thì trước kia Thủy Vân từng có thành tích học dơ tốt chỉ thiếu chút nữa là nhận được hảo bổng. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô ấy đột nhiên bỏ học, đến hảo bổng cũng không cần. Quan trọng hơn là cô ấy lại có quan hệ yêu đương với một anh chàng nào đó, mà trong khi đó, người cô ấy có tình cảm là anh mới đúng. Một cô gái hiền lành như Thủy Vân thì không thể nào dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế đâu. Em đoán là như vậy. Cải Long co mày, giọng cả lúc càng trầm xuống những chuyện này tại sao em biết đối diện với câu hỏi của anh tôi không hỏi cảm thấy hoảng loạn trong lòng nhưng đã đoán trước được là anh sẽ có biểu hiện như vậy tôi liền nửa thật nửa giả đáp thật ra những thứ này là do em thuê người điều tra được mà cũng chỉ có thể điều tra được nhiêu đó về phần thủy vân quen nay thì em không điều tra ra được dường như là có người cố tình che giấu đi vậy em nói chuyện này không biết anh có tin không Nhưng em là bị oan hồn của cô ấy trong giấc mơ hiện về báo mộng cho em biết. Bảo không, ai nghĩ em vì sao tự nhiên lại đi điều tra chuyện của Thủy Vân. Đến cả anh còn không nghĩ đến chuyện Thủy Vân chết oan. Vậy sao em lại biết mà nghĩ đến được chứ? Cải Long sững sở thật sự, biểu cảm của anh hiện rõ trên khuôn mặt. Một chút cũng không cố tình giấu giếm. Anh hét nhìn tôi kiểu hoang mang, rồi lại đưa mắt nhìn về phía đường rộng trước mặt. Tử hoa mang chuyển thành âm trầm suy xét. Tôi cũng không biết anh có tin tôi hay không. Nhưng tôi chắc chắn một điều là trong lòng anh sẽ có sự nghi ngờ. Chỉ cần nhiêu đó là đủ. Anh im lặng khá lâu. Tôi thấy anh đang nghiêm túc suy ngẫm nên cũng không làm phiền anh. Chuyện này dù sao cũng khá là quan trọng. Không phải đơn giản là con gà con vịt chết mà có thể xem như không có gì được. Hổ hồ tôi còn chỉ đi xanh Bảo Châu. Cải Lão chắc chắn phải suy xét cẩn thận một hai. Sẽ chạy về gần đến nhà, Cải Lão lúc này mới cất giọng hỏi tôi, trong đèm mắt có chứa sự lo lắng. Nếu anh điều tra về cái chết của Thủy Vân, em sẽ không nghĩ lung tung gì chứ, đúng không An An? Tôi sử sờ, hai mắt nhìn anh chằm chằm, như thời cảm xúc có hơi đi chạy quỹ đạo ba đầu. Tôi nghĩ tôi nghĩ lui, lại không nghĩ là anh sẽ hỏi tôi như vậy. Lại càng không sao nghĩ là anh lại quan tâm đến cảm giác của tôi nhiều đến như thế. Tôi cất chút ngập ngừng hỏi anh. Vậy từ nãy tới giờ anh đang suy nghĩ đến chuyện này đó hả? Cải Long gật đầu trầm giọng nghiêm túc. Ừ, anh vừa nghĩ về chuyện của Thủy Vân cũng vừa nghĩ đến chuyện của em. Em lúc này đang mang thai, cảm xúc thay đổi khác thường. Lỡ như anh vì chuyện của Thủy Vân mà làm em không vui, anh thật sự không nỡ. Trong lòng đột nhiên cảm thấy xôi ấm tuôn ra ảo ạt Nhất thời không nhịn được mà ông chồng lấy tay anh Nụ cười càng lúc càng sâu thêm một chút Em đã nói với anh như vậy tôi là em cũng muốn anh điều tra giúp cho Thủy Vân mà Mặc dù em suy nghĩ có chút bốc đồng Nhưng em vẫn biết cái nào nên ghen hay không nên ghen Hổ hổ gì Thủy Vân bây giờ cũng đã chết Sao em lại đi ghen với cô ấy được Em mà ghen liên tinh thì gia Hồ sẽ cười vào mặt em đấy Cảnh lòng phỉ cười Gì mà giang hồ Em là xã hội đen đấy à Tôi hênh mũi phủ ngược xương tên Anh còn phải hỏi Nhìn em là đủ biết Em có máu giang hồ hành hiểu chữ nghĩa rồi Anh cứ yên tâm mà điều tra Em theo sau hỗ trợ anh hết mình Thủy Vân dù sao vẫn xem là bạn gái cũ của anh Cô ấy từng đối xử với anh rất tốt Em không nên thấy oan mà không giúp đỡ anh nói phải không Cảnh lòng toát mồ hôi nụ cười lảo đảo, em nói chí phải, vợ anh sinh ra đã mang trong mình dòng máu anh hùng, anh phải nghe theo vợ để hành hiệp chữ nghĩa giúp đời, anh xin tuân lệnh. Tôi nhìn biểu cảm sửa khóc sửa cười trên mặt anh, mỗi khi nghe tôi nhắc đến Thủy Vân là bạn gái cũ, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy ấm áp xen lẫn buồn cười. Vốn dĩ từ sau chuyện của lệ dung, tôi thấy anh không hề nhắc đến, cũng không có hành động gì là tiếp cận cô ấy. Tôi cơ bản cũng đã tin tưởng anh rất nhiều Lại thêm cả chuyện của anh và Bảo Châu Dù Bảo Châu có bày trận gì đi nữa Thì anh vẫn giữ bản thân mình trong sạch Chỉ nhiều đó thôi Cũng đủ chứng minh con người anh Có thật lòng yêu thương tôi hay không Ban đầu tôi thực sự không dám tin tưởng anh Nhưng qua thời gian dài sống chung Tôi tin tưởng anh lúc nào tôi cũng không biết Một chút hoài nghi cũng không buồn để trong lòng Nghĩ nghĩ tôi lại hỏi Giọng có chút giọt sự ngập ngừng Cải Long nếu thật sự cái chết của Thủy Vân Có liên quan đến Bảo Châu Thì anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào Cải Long đang vui vẻ Thì đột nhiên sa sẩm mặt Biểu cảm có chút lại lùng Nên như thế nào thì như thế đó Gây gió thì gạt bão Đạo lý này anh tin là cô ấy phải biết rõ hơn anh Bảo Châu tuy rất thông minh Nhưng tính tỉnh lại ngang ngược Độc đoán qua mức hay thậm chí là khi người xem trời bảo vung với tính tình này của cô ấy, anh biết trước sau gì cũng gây họa, nhưng anh lại không dám nghĩ đến chuyện cô ấy giảm ra tay với cả bạn thân của mình. Nếu chuyện này đúng thật là có liên quan đến Bảo Châu, vậy xem ra cô ấy cũng đủ bản lĩnh, qua bản anh từng ấy năm qua, thần là giỏi. tôi nghe những lời giận dữ pha ra từ trong miệng anh cũng đủ biết anh cảm thấy bất mãn với Bảo Châu như thế nào nếu đúng bảo châu có liên quan đến chuyện của thủy vân, lời này xem ra bảo châu khó thoát được tội. nghĩ đến đây tôi tự dưng lại nhớ đến lệ dung, tôi không biết là nên hoan hô hay là sẻ chừng cô ấy nữa đây. rõ ràng là lệ dung biết cải long mới là người đủ bản lĩnh để điều tra chuyện của thủy vân, nhưng cô ấy vẫn cố tình vỏ vo với tôi một hồi. rốt cuộc là cô ấy không đủ khả năng để điều tra, hay là cô ấy còn có âm mưu gì khác? Nên mới không muốn giáp mặt trực tiếp với Cảnh Long. Rõ ràng là cô ấy rất hiểu về Cảnh Long. Nhưng lại của vợ như là không hiểu. cuối ấy làm như vậy là vì nguyên nhân gì? Chuyện của Thủy vân Cảnh Long cơ bản đã tiếp nhận. Chắc giờ anh đã bắt tay vào điều tra. Xem chừng cũng sắp có được kết quả. Tôi cũng rất tò mò. Không biết Bảo Châu cao cao tại thượng kia có liên quan gì từ cái chết đau lòng của bạn thân mình hay không đây? Sáng nay tôi đến công ty đưa cơm cho Cải Long. Chuyện là tối hôm qua anh bị sốt nên tôi thấy lo lắng không yên. Sáng liền nấu ít cháo mà đến công ty cho anh. Xe vừa dừng trước cổng tôi liền đụng mặt Cải Đức đang thử trong đi ra. Thấy tôi chú ấy liền đi tới biểu cảm vui tươi. Chị hai chị tới đưa cơm cho anh hai hả? Tôi khởi khởi cười cười trả lời. Phải. Cải Long có bên trong không chú? Cải Đức gật đầu có chị. Anh ấy đam bê xong chị vào đi đứng ngoài này nắng nóng lắm Vậy tôi vào trong trước bơi mới đến nửa cửa thì cảnh đức lại gọi với tôi lại chủ ấy hỏi tôi à có chuyện này tôi quên ba trai đã tìm một người đàn ông tên đông làm thậm hồng đúng không chị tôi ngạc nhiên hỏi sao chủ biết chủ biết ông ấy hả cảnh đức gật gật đầu hình như là tôi có biết Để tôi điều tra thêm dù có gì tôi nói với chị sao. Tôi cũng lẳng nghe bác trai nói lại. Tôi nghĩ chắc là người quan trọng với nhà chị nên cũng không có để ý đến. Vậy mà nhớ ra được vài chuyện. Tôi có hơi gâu gáp. Vậy người đàn ông đó là ai? Cải đức cười ngượng ngùng. Chị chờ thêm một thời gian nữa đi. Tôi cũng chỉ nhớ mang mang thôi chứ không chắc chắn. Lỡ nhận đồng người thì mắc cỡ lắm. Tôi tự dưng lại thấy có chút thất vọng Cũng không hiểu sao Tôi đột nhiên lại để ý chuyện Về người đàn ông tên đông này nhiều đến như vậy Đáng lý Tôi cũng muốn nhờ Cảnh lao điều tra giúp Nhưng thấy anh bận rộn nhiều chuyện quá Tôi không muốn anh có thêm việc Nên mời lơ đi đến sở Nếu như Cảnh Đức có thể giúp tôi Vậy thì quá tốt rồi Tôi nhìn Cảnh Đức Xịu giọng nói với chú ấy Cảnh Đức Chú giúp tôi để ý đến người đàn ông tên đông này một chút. Nếu tìm được chú báo cho tôi biết có được không. Cảnh Đức gật đầu. Tôi biết rồi, nếu tôi điều tra được gì, tôi sẽ nói lại với chị. Chị cứ tin tưởng ở tôi. Tôi cười cười, nói lời khách sáo Vậy tôi cảm ơn chú trước, cảm ơn chú rất nhiều. Nói rồi, tôi quen người bước vào trong. Cảnh Đức thì lên xe đi công việc. Hy vọng cảnh đức sẽ điều tra được thông tin về người đàn ông tên đông kia. Trong lòng tôi thật sự rất tò mò. Không biết ông ta là ai mà làm cho cha mẹ tôi mất công lại lội đi tìm kiếm trong nhiều năm qua đến như vậy. Sau khi đưa cơm cho cảnh lau xong, tôi lên xe về lại nhà. Khi nãy mẹ tôi có khỏi, bà bảo sẽ lên chợ huyện một chút. Bà đi công việc với cha tôi nên dặn tôi chìa khóa nhà bà để dưới lư hương. Tôi có về thì lấy chìa khóa mà mở cửa. Chắc là cha mẹ tôi đi mua đồ gửi lên cho thằng Toàn ở thành phố. Nó mới đi được hơn 2 tuần, vẫn còn thiếu thốn chưa đầu vào đâu. Xe dừng trước cổng, tôi bảo tài xế về trước đi. Hôm nay nhà tôi có người nên không cần ai người phải ở lại cây chừng Sáng nay biết cha mẹ tôi ở nhà nên Cải Long không cho vệ sĩ đến. Anh sợ là làm cha tôi khó chịu, sinh hoạt không được thoải mái tôi mở cửa bước vào trong nhà đi xuống sau rót một ly nước uống cho giải khát đủ là không đâu bằng nhà mình dễ chịu thật xuống sau sửa mặt sửa tay sau xuôi tôi thì vào phòng ngủ mở giấc thì đột nhiên nghe ở trước nhà có tiếng mở cửa cổng nghĩa là cha mẹ tôi về tôi liền đi lên vừa đi vừa nói lớn cha mẹ về sớm vậy mới đi mà không nghe tiếng trả lời, lại thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt đàng đàng sát khí, kèm theo nụ cười tà ác. Hai chân tôi lùi về sau, giọng run rẩy. "Chủ tư, sa chủ hôm nay rảnh rỗi đến nhà tôi chơi vậy?" Cài Bảo lúc này nhìn tôi chằm chằm, trên tay anh ta là khu gỗ rất cứng và chắc. Anh ta nhìn tôi cười, nụ cười ám ảnh phi quá kinh dị. "Chị Hai, chị sống tốt quá chứ hả? Tôi thấy ông trời ưu ái cho vợ chồng chị quá." Nên tôi thấy không cam lỏng lắm Cải bảo hai mắt đỏ rực Chú ta có vẻ say Mùi rượu tỏa ra Tôi có thể ngửi rõ được một hột Cảm giác nguy hiểm đến gần Tôi liền lạ lẽ đánh lạ hướng, Tay đút vào túi quần bấm cổ may Trên con điện thoại củi bắp Chú Tư, chú nói gì lạ vậy Gì mà ưu ái Làm gì có ai được hơn chú đâu mà Cải bảo thầy tôi bỉ tĩnh Chú ta lại cười gàn lên Giọng đầy oán hận Tôi trước kia khinh thưởng chị, vậy mà không nghĩ chị lại đẹp như vậy. Đã vậy, giờ chị còn có thai. Nghe nói là con trai hả? Tôi rùi rẩy lát đầu, tay phải bầm lùi tung, không biết đã gọi được cho ai chưa nữa. Làm gì có, tôi mang thai có 3 tháng, làm sao biết được con trai hay con gái? Chú đừng nghe người ta nói linh tinh. cải bảo ép xa tôi vào khóc tường, hai mắt chú ta đỏ sửng lên đẩy sát khí, biểu cảm dữ tợn chú ta gào lên. Nói linh tinh, tôi thì cần gì nghe ai nói linh tinh? Ai sao nói linh tinh trước mặt cảnh bảo tôi mà chị sợ? Lúc này, đột nhiên điện thoại tôi lại reo lên, cảnh bảo phát hiện tay tôi đang đút vào túi quần, chúng ta chửi lớn hát nhìn tôi, tay tụ lấy tóc tôi khỉ xuống, kèm theo đó là giọng điệu oán hận, chú ta gào, "Mày, mày dám gọi cho người cầu cứu, mày!" Tôi bị làm tóc đau đến phát khóc. Nhưng tôi vẫn cố theo phản xạ của thói quen mà ấn nút nghe. Cũng không biết có ấn nghe được hay không vì chút điện thoại lúc này đã tắt. Thấy hết đường cứu, tôi liền bạo gan lấy điện thoại ra. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo đã nhận cuộc gọi. Là cha tôi gọi cho tôi. mừng quá, tôi liền dồn hết sức bình sinh, hét lớn. Cha, cứu con, cải bảo mua giết con, gọi cảnh long cứu con, cứu. 1. Điện thoại tôi bị ném văng ra xa bể tan tành, rứt cả pin ra ngoài. Cổ lúc đó cải bảo để tôi ngã xuống đất, dạo chủ ta gào lớn nhưng muốn pha tiết hết sự oán hận bất mãn trong lòng hiện ra. "Là mày đuổi vợ con tao đi, mày phải trả giá." Bụp, khu gỗ đập thẳng vào đầu tôi, tôi cảm nhận được một trận đau đớn khủng khiếp từ não chuyển đến, Lò thoáng còn gửi được mũi máu tanh quanh quẩn đâu đây. Tôi ngã xuống nền nhà, nhưng hai tay vẫn ôm lấy bụng của che chắn cho con để giây phút cuối cùng. ha ha cả mày và con mày đều phải chết. Hự, hự. Hai cú Đào Thảo vào bụng, nếu mà tôi lúc này nhỏe đi, tôi khóc vì đau, khóc vì sợ. Tôi ôm bụng la lộn trên bản đất, nếu bát hỏa củ mau tanh phảm phất thành mùi hương kỳ lạ vô cùng. Dưới bụng đau đến chết đi sống lại, tôi có thể cảm nhận được trong cơ thể mình như có cái gì đó muốn trôi ra. Cứ muốn trôi ra bê ngoài, không muốn tiếp tục ở lại trong bụng tôi nữa. tôi khóc không thành tiếng, chưa mắt nhẽ đi, tay vẫn ung khư khư bụng mình ngàn lần vạn lần tôi đều không muốn còn tôi xảy ra chuyện, tôi thật sự không muốn. tôi nhỉ về khoảng mở chưa mát, dù cho tôi cò chết, tôi vẫn muốn đổi lấy sự sống này cho con tôi, đứa nhỏ này là tất cả của tôi. Xin ông trời đừng mang nó đi như vậy, đừng mang nó đi như vậy. Miệng thỉu thào, tôi cố nỉ non. Con ơi, đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ mà, con ơi. Tiếng khóc kêu bên, bên tai, làm tốt giật mình tỉ dậy. Nhìn về chưa mắt, tôi thấy cảnh long đang ngồi kế bên. gương mặt anh tái nhợt, tóc rối lên, quần áo sổ sạch, trông chẳng giống anh ngày thường chút nào. Lại nhìn đến cơ mặt đẫm lệ của anh, tự giọt, từ giọt nước mắt chảy dài xuống má, khiến cõi lòng tôi cũng quặn thắt theo. Sao anh lại khóc? Sao anh lại khóc? Thề lương đến như vậy? Tôi vội thước đưa tay muốn ôm lấy anh, nhưng bàn tay tôi lúc này lại như là vô hình, khi chạm vào người anh lại như không khí, cứ thế xuyên qua người anh, một chút cũng không chạm vào được. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Câu hấp nhị về phía sau lưng, tôi kinh khoảng khi thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, đầu bị băng bó, miệng đeo ống thở, hai mắt nhắm chặt, một chút sự sống cũng không có. Tôi hỏa loạn muốn chạm vào cơ thể mình, nhưng dù có thử bao nhiêu lần thì vẫn giống như ba nãy, mỗi tác giả thịt tôi cũng không chạm vào được. Tôi sợ hãi, tôi kêu gào, tôi nhẹ dựng xuống giường, dù đến bên tai của Cải Long mà hét lên, Nhưng dù tôi có gào đến đứt cả dây thanh quản Thì cảnh lòng vẫn không nghe được Anh mỗi chút cũng không cảm nhận được Tôi đau đớn ngồi phỉ xuống hết Hai mắt đẫm lệ như người đàn ông đẹp như pho tượng Đang đau khổ nám chẳng lấy cổ tay tôi Anh khóc, anh ấy kêu Anh ấy nỉ non bên cạnh tôi Nhưng tôi lúc này vẫn cứ hôn mê Không chịu mở mắt nhìn anh lấy một lần Có phải tôi tệ lắm không? Người đàn ông của mình đau khổ đến như vậy Mà vẫn không chịu tỉnh dậy nhìn anh Tỉnh dậy ôm lấy anh a đùi Tôi là vợ mà tệ quá Nhẫn tâm quá Tôi vừa khóc Vừa nhìn về phía sửa bệnh Đột nhiên trong lòng cảm thấy gấp gáp Tôi luôn cuông đứng dậy Hai mắt nhìn chằm chằm vào bụng mình Cảm giác hỏa loạn của sợ hãi Khiến cả người tôi run run. Đột nhiên bên tai lại vang lên Tiếng nỉ non của Cải Long Anh vừa khóc vừa nói Vợ ơi, tỉnh dậy với anh đi, còn mất rồi, nếu không có em nữa, anh không biết phải sống tiếp tục thế nào. Anh sợ lắm, tỉnh dậy nhìn anh một chút thôi, có được không em? Nhìn anh một chút, ngủ nữa cũng được mà. Anh cầu xin em đó, an, an anh sợ lắm, anh thật sự sợ lắm. Một lần nữa tôi như người bị đánh rơi vào khổ sâu, đầu óc quay cuồng, toàn thân cứng thở. Nước mắt không hẹn mà thi nhau tuôn ảo ản ra bên ngoài. Con của tôi làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy được. Tôi ngã ngồi xuống hết một lần nữa, cảm giác lạnh lẽo bào chủ lên toàn thân thể tôi. Tôi co gối, hai tay ôm lấy mặt mình. Mùa mình tôi trong không gian bao la rộng lớn mà khóc. Khóc vì thương con, khóc vì oán trách bản thân mình, khóc vì đau lòng cho những gì mẹ con tôi phải trải qua. Tôi ước gì những chuyện này chỉ là mơ thôi, khi tôi tỉnh dậy rồi thì sẽ không còn phải đau đớn như vậy nữa. Hay là có cho tôi nằm bất động như thế này mãi cũng được, chỉ cần con tôi còn sống là được. Ông trời đại tôi thế nào cũng được, thế nào tôi cũng có thể chịu đựng được mà, ông trời ơi! Cũng không biên tôi đã khóc bao nhiêu lâu Đến khi ngước mặt nhìn lên một lần nữa Đã thấy trong phòng bệnh Có bao nhiêu người đang đứng vây xung quanh Sửa bệnh của tôi Có cha mẹ tôi, có cha mẹ chồng tôi Có cả bà nội, có cả cảnh đức Có cả luân tiểu đào và thím thải Có người khóc Có người lạ lẽ đau lòng nhìn về phía tôi Lại có những tiếng đỉ non nhỏ nhẹ Tôi quay xung quanh một vòng Lại thấy cảnh long đang ngồi ở ghế sofa hai tay anh ôm lấy đầu cơ thể du lên vỉ nín nhịn bờ xác trái tim tôi thấy đau đớn muôn phần chỉ biết đi lại ngồi kế bên anh im lặng cùng anh khóc cũng ai nói mỗi người mỗi thế giới nhưng hai trái tim lại xỉ máu giống như nhau cứ thế tôi ngồi nhìn mọi người đi ra đi vào bác sĩ đến rồi y tá đi tôi ngồi trên ghế như một pho tượng quan sát được tất cả nhưng lại chẳng có ai thấy được tôi Tôi thấy cha mẹ tôi khóc Cha tôi tự trách mình Mẹ tôi thì ngọt lên ngớt xuống Vì thương con gái thản toàn em tôi nó cũng về Vừa thấy tôi nó đã nhào đến khóc lóc Loạn hết lên Nó mang tôi lửa biếng không chịu dậy về châu nhà Cánh nó đi vắng là tiền ảnh Nào ngủ không chịu ngồi dậy Tôi vừa khóc lại vừa mua đấm cho nó mơi cái Đến cả khi tôi nằm đó rồi mà nó vẫn còn muốn an hiếp tôi Cái thằng em trời đáy này mắng thì mắng đi, còn bà đã khao lóc, nứa ba nứa mũi chảy tèm lem thế kia. Đêm xuống, tôi lại thấy Cải Long ngủ gần bên giường bệnh của tôi. Lúc anh ngủ, hai tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi. Một giây anh cũng không dám rời. Tôi nhìn thấy anh tiểu thụy mà trong lòng đau đớn đến không chịu được. Giờ muốn tiến đến ôm lấy anh, nhưng tiếc là không có cách nào làm được. Cứ như vậy, tôi ngồi kế bên anh, nhìn anh. Nhưng người đàn ông của tôi đang ngủ Trông anh vẫn rất đẹp Vẫn hút hồn như lần đầu tiên tôi trông thấy anh Tôi cứ ngồi ở đó Không buồn ngủ, không đói Cũng không gặp được ai khác giống như tôi Tôi ngồi từ sáng đến tối Từ tối đến gần sáng Thì đột nhiên có tiếng ai đó gọi tên tôi Ban đầu tiếng gọi rất nhỏ Nhưng cả lúc cả lớn Ở thầy đó phát ra từ phía cửa Ngoài hải lang phỏ bệnh tôi đang nằm Tôi lúc này liền đứng dậy, liều mắt nhìn Cảnh Long thêm một lần nữa. Tôi mới bước ra phía ngoài thăm dò tình hình. Chỉ là khi tôi bước đến gần cửa lại không biết làm thế nào có thể mở được cửa để bước ra. Lúc này bên tai lại vang lên tiếng nói Em có thể bước xuyên qua cửa? Tôi sợt mình bàn tin bàn nghi nhưng vẫn đưa chân bước thử. Nào ngờ có thể bước xuyên qua cửa thật. Một bước đã ra đến trước cửa phòng bệnh thời là thần kỳ đang còn cảm thán với chuyện xuyên đổi tường thì bên tai lại có tiếng nói dẫn dắt đi về phía trước đi theo hướng ánh sáng chưa mát một bảng trang xóa tôi mơ hồ bước đi thẳng về hướng ánh sáng trước mặt cả đi càng thấy tỏm mò mà dù trong lòng rất sợ là một đi không trở lại nhưng tôi lúc này lại giống như có một sức lực vô hình nào đó thu đẩy sao lương tôi khiến tôi không bước đến là không được Phía cuối ánh sáng hiện ra trước mặt, bơi chân tôi có hơi khự lại, cẩn thận dò xét xem có nên tiến lại gần hay không. Thế nhưng, đột nhiên vào lúc này, một lửa hút cửa mạnh khu tôi vào bên trong, dù tôi có muốn chạy thoát cũng không cách nào thoát được. Nhàm chả hai mắt vì hoảng loạn, cơ thể bị đẩy đến vô cực, đến khi tôi mở mắt ra đã thấy mình ngã ngồi dưới nền, một phía tràng thoát rất kỳ dị, giống như một không gian 3D, 4D ảo diệu vậy. Tôi hoảng loạn nhìn về xung quanh Hai mắt trưởng to khi nhìn thấy thân ảnh đang đứng trước mặt Kìa kia chẳng phải là cảnh rủ sao Tin tôi đập thỉnh thịch phỉ kinh hãi Hai mắt mở to để chốc cũng không dám Miệng u ớ đến nửa ngày cũng không nói được nửa chữ Hình ảnh cảnh rủ đang bồng bọc phải trắng kia Thật sự qua sống trong giấc mơ của tôi giống đến kinh sợ Tôi ngẩn người ngồi bệt dưới đất Cảnh rủ lại nhìn tôi chàm chằm. Cơ màn anh ta qua sống với cảnh long chưa có ánh mắt vô hồn Là thể hiện rõ sự khác biệt Tôi rút bẩn bật, Chỉ biết ngồi bất động Hết nhìn anh ta Rồi lại nhìn sang bỏ vải trắng trên tay anh ta Trong lòng như có một tình cảm mãi liệt Khó diễn tả được thành lời Cảnh rủ như biết tôi sợ hãi Anh ta lưa đến trước mặt tôi Đưa tay chỉa ra như muốn kéo tôi đứng dậy Anh ta nhìn tôi Tôi cũng ngây ngốc nhìn lại anh ta Phải rất lâu sau Khi đã chắc chắn bàn tay gầy của kia Không phải là dao sắc bén Hay là khúc xương thô gì đó Tôi mới dám đưa tay mình Để cho anh ta nắm kéo dậy Bàn tay của cảnh rủ quá lạnh Cảm giác nắm tay anh ta Khiến tôi không khỏi rùng mình An An, em bên em cảm được anh Là có nghĩa gì hay không Nghe cảnh rủ hỏi một câu như vậy Tôi sợ đến xe ru lên Cũng quên luôn anh ta là quỷ Hai tay tôi giữ chặt lấy tay anh ta Tôi khóc mếu, "Cảnh Dục, tôi xin anh, xin anh niệm tình tôi là vợ của Cải Long, xin anh cứu lấy tôi, tôi không muốn chết, tôi còn phải trả thù kẻ đã giết con tôi, tôi xin anh, tôi chưa muốn chết, chưa muốn chết mà." Cảnh Dục nhìn tôi, gương mặt vẫn lại lù mưu cũ, giọng vô cùng âm trầm, "Là anh cứu em, vậy nên em sẽ không chết." Nói đoạn, anh ta lại nhìn xuống bỏ vải trắng trên tay mình, Giọng điệu không nghe rõ được là vui hay buồn Đứa trẻ này của địa trả địa Không phải lỗi hoàn toàn của cảnh bảo Tôi có chút kỳ ngạc trong lòng Nhưng vẫn cố phản bác lại Không là do anh không biết Chính cảnh bảo đã đánh tôi tới mức xảy thai Nếu không phải anh ta đầu ác Thì con tôi đã không mất Thế nên làm gì có chuyện con của tôi là của địa trả địa Anh đừng nói như thế Không phải đâu Cảnh Dục vẫn điểu đạo nhìn tôi, cũng không giống với Cảnh Long khi thấy tôi hoảng loạn là lo lắng chạy tới vỗ về A Núi. Song anh ta vẫn vào lên đều đều trầm ổn như vậy. An An chấp nhận sự thật, có nhiều chuyện ở trên dương gian mà chưa chắc người sống ở dương gian có thể biết hết được. Ai là quỷ? Những chuyện anh thấy được mỗi ngày còn nhiều hơn là em thấy. Đừng cố phản bác anh. Tôi nhìn Cảnh rủ Nhất thời không biết nên nói cái gì bây giờ nữa. Cảnh dục nói đều là đúng. Anh ta là quỷ. Những chuyện anh ta biết còn nhiều hơn cả tôi biết. Tôi phản bác chỉ là vô ích. Nhưng mà... Anh nói của địa trả địa. Tại sao anh lại nói như vậy? Cảnh rụt không phỏng vo. Anh trực tiếp trả lời thẳng vào vấn đề. Con của em chỉ là do mẹ đi cầu về. Nếu cầu được con của người thì có thể giữ. Cầu được con của thiên vả địa Thì anh sẽ không giữ được Nếu có giữ được Đến một đội tuổi nào đó Nó cũng sẽ quay về với nơi mà nó nên thuộc về Như anh là một ví dụ Tôi lại một lần nữa kinh hoàng Tôi run run hỏi Anh nói sao Con của tôi là con cầu Là con của địa Cảnh rủ khởi đầu Đúng vậy Ngay từ đầu đã không giữ được có sinh ra cũng không giữ được Tôi lắc đầu ngờ ngày cố chấp. Không đâu, không thể nào là con của địa được. Tôi đi khám, bác sĩ nói đứa bé rất bình thường, rất bình thường mà. thể nước mắt chảy dài trên bãi tôi, cảnh rủ liền đưa bàn tay lạnh như băng lau nước mắt ru tôi. Giọng anh lúc này đã dịu hơn một chút. Đừng khóc, em khóc chỉ làm con em thêm lưu luyến cõi trở này. chỗ này đã có anh anh sẽ bao dưỡng cho con em, nó sẽ không phải chịu thiệt thòi. Từng ngước đôi mắt lầm lem lên nhỉn anh, cõi lòng đau như cắt. Nhưng tại sao phải là như vậy? Nó đáng lý sẽ được sinh ra, sẽ được hưởng tình yêu thương của mọi người mà, đúng không? Cảnh dụ khổ sở gọi đầu. Phải, con của em sinh ra sẽ được hưởng tình yêu thương từ mọi người. Nhưng đứa trẻ đó phải là con của người, không phải là con của địa. An An, con người hay nói tương lai còn dài, em đừng đau lòng như vậy. Nói đến đây, cảnh rủ lại thâm trầm tiêu tụ Em cũng đừng trách mẹ Bà ấy là vì quá thương Cảnh Long Bà cũng chỉ hy vọng em và nó mau có con Chỉ là bà đã sai Lại còn cố sai thêm lần nữa Tội này đến anh cũng không tha thứ được Tôi là vội nước mắt trên mặt Vội hỏi Anh nói mẹ đã sai Lại còn sai thêm như thế là sao Chỏ mắt thoáng hiện lên tiêu máu đỏ Họ cùng mở ra trắng bẩy kia của cảnh rủ Khiến tôi nhìn có chút sợ hãi Mẹ bà ấy quá u mê Quá cô chốc Anh và chồng em đã là nhân chứng sống Cho sự u mê của bà Vậy mà bà vẫn không nhìn ra Bà cậu con Bà biết rõ Hai nghe bọn anh Sẽ chỉ có một đứa đủ sống Vậy bà bà vẫn cố chốc cầu cho bà được Một đứa là con của người Một đứa là con của địa kết quả chỉ có một đứa đủ sống Đứa còn lại phần luận quần trong quỷ giới chào năm có lẽ vẫn chưa bước được vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Ý anh là mẹ biết trong anh và cải Long sẽ có một người phải chết. cải rủ khờ đầu, mò máu ở trong mắt cả lúc càng đậm. Phải. Tôi lại hỏi tiếp, cố hỏi hết những khu mắc trong lòng mỉ ra. Nếu nói như vậy, chả lẽ mẹ cũng biết con của tôi không thể sinh ra được. Cảnh dụ lúc này lại lát đầu Điều này thì không đúng Bà ấy đưa cậu con cho em Nếu cầu được thì là con của người Đứa trẻ sẽ giống như những đứa trẻ khác Được sinh ra đảo hoàng Nhưng kết quả lại không cẩu được Mà lão thể bà kia phi đầu tiền Nên muốn giấu đi chuyện này Vậy nên mẹ bà ấy cũng không được biết Bà ấy cũng giống như em Nghĩ đứa bé này sẽ được sinh ra Giống như những đứa trẻ khác Tôi suy sủ hoàn toàn Trong lòng vừa thấy thương Lại vừa thấy giận mẹ Nếu biết được việc cậu con đáng sợ như thế này Thì ngày hôm đó tôi sẽ không đi theo bà Không nghe theo lời bà Không cổ chốc cậu con Thì bây giờ bọn tôi đâu phải khổ sở giống như vậy Tôi ngồi phịch xuống đất Ai oán mà nói Đứa nhỏ đã ở trong bụng tôi Được mấy tháng rồi Dù nó là con của địa Thì tôi cũng không nỡ Anh nói cho tôi biết như vậy là vì muốn bảo vệ cả bảo đúng không? Còn tuổi chết là vì anh ta mà, là anh ta giết chết con tôi mà. Cải dục trầm giọng, anh không bảo vệ cho ai khác ngoài em, anh chỉ muốn nói cho em biết sự thật, mà em cần phải biết. Nếu ngày hôm nay em không được biết chuyện này, vậy thì ngày sau em sẽ phải sống trong sự sản phạt đau khổ đời suốt đời. Một người sống mà cứ sống mãi trong quá khứ, đó là chuyện không nên. Em có thể trả thù cải bảo Nhưng đừng oán hận lên nó quá nhiều Chuyện đó không đáng Nó đến cùng Nếu không có cải bảo Đứa trẻ này cũng không thể sinh ra Tôi lại khóc Hai tay ôm mặt khóc thành tiếng Tôi đau lòng quá Thật sự quá đau lòng rồi Sao tôi lại khổ như thế này Sao mọi chuyện lại biến thành như thế này vậy hả Cũng không biết tôi đã khóc qua bao lâu Lúc ngưng mặt nhìn lên Vẫn thấy cảnh rủ đứng nguyên ở đó nhìn tôi Ánh mắt anh ta chầm xuống tia máu đỏ cũng đã không còn nữa Bộ dáng lại lủn xa cách Tôi ngơ thấy bỏ vải trong tay cảnh rủ vẫn còn đó lão tôi liền nao nao Tôi lật lật đứng mở dậy Đến trước mặt anh ta tôi góc gáp hỏi Cảnh rủ Cái này là con của tôi phải không Cảnh rủ gật đầu Phải Vậy anh cho tôi bồng nó một chút được không Cải rủ lại gật đầu. Được, nhưng với điều kiện là em không được nhìn vào nó. Lão tôi mừng muốn phát điên lên. Tôi gật gù như gả mổ thóc. Được, được. Tôi sẽ không nhìn. Tôi hứa với anh tôi sẽ không nhìn. Cảnh sủ rất dứt khoát. Anh ta nghe tôi hứa xong liền chuyển bảo phải trắng vào tay tôi. Tôi luôn cuống ôm lấy bỏ vải trắng. Đậu tác vô cùng cẩn thận và khẩn trương. Để khi bảo vải đã nằm gọn ở trong lòng tôi... Một cảm giác yêu thương của chua sót Đột nhiên chuyển đến Tôi đã cố nhịn nhưng vẫn không ngăn được Nước mắt chảy dài ra Giờ rơi thấm ướt và tấm phải trắng Cảnh rủ thấy tôi khóc Liền tôi ru tôi lao nước mắt Sau anh ta dịu hơn rất nhiều Đừng khóc Nước mắt của em không tốt cho con em chút nào Tôi nghe lời cảnh rủ Hít vào một hơi bàn tay cũng khẽ đung đưa nhẹ nhàng Cố lắm mới nói được một câu Còn à cảm ơn con cảm ơn con Tiếng cảm ơn vừa được thô ra Thì bọc vải trắng trong tay tôi Bắt đầu từ từ tan biến Đợi đến khi tôi kịp phát giác Thì bọc vải trắng trong tay Đã hoàn toàn bay vào trong không khí Biến thành những hạt nhỏ li ti Lớp lánh đẹp đến ngơi người Tôi hoảng sợ tôi đau lòng Tôi tiếc nuối với tay chụp lấy Nhưng lúc này đã chẳng còn gì nữa Những hạt li ti kia Cô đã không còn tôi cùnè nước mát vào trong đào lòng uốn nhẹ mà nhỉ non tạm biệt con đứa trẻ tội nghiệp cảnh sủ đưa tay xoa xoa tao tôi anh ta khẽ hỏi aran có muốn về với cải long hay không tôi xoay người luống cuống trả lời có tôi có cảnh sủ nhỉ tôi bằng ánh mắt cương chiều anh ta chỉ tay về lỗ đen tròn như hình lâu xoay trước mặt anh ta nói kia là đường về Anh chỉ cầu em được lời này. Nếu như Cải Long vẫn ở để em gặp nguy hiểm một lần nữa, anh nhất định sẽ không giúp đỡ để em về bên cạnh anh. Em nghe đã hiểu chưa? Tôi ngỡ ngàng nhưng vẫn gật đầu liên tục. Cải Chủ lại lên tiếng nói tiếp: An An, về nói hết mọi chuyện cho mẹ biết để bà ấy đừng u mê trong sai lầm nữa. Thời gian của bà ấy còn lại ngắn ngủi. Nếu mãi cố chấp sẽ không còn có đường siêu sinh cải Long cũng vậy, nào phải nó đừng oán hận mẹ con Cảnh Đức nữa. Mặc dù bà ta có tội, nhưng trung quy, anh vẫn không sống được bao lâu. Không có bà ấy ra tay thì anh cũng chết. Có do bà ta hay không thì anh vẫn chết. Tôi khẩn khẩn, Lý Nhi nói. Tôi hiểu rồi. Cảnh rủ khởi đầu, anh đưa tay đẩy tôi về phía trước. Đi đi, phải sống trở tốt, đừng oán đừng hận. Đến anh là quỷ còn không muốn oán hận Vậy em cũng đừng nên oán hận Nếu một ngày nào đó Em cảm thấy bế tóc với mọi chuyện Vậy thì hãy nhớ đến anh Nhớ đến anh đã từng cứu em muộn mạng Nhớ đến anh vì em Mà làm những chuyện như thế này Những đau khổ của em Anh cũng đã nếm trải. Vậy nên không có gì gọi là oán oán hận hận Chỉ có lòng người có chịu buông bỏ xuống Hay không thôi Tôi bước được mấy bước Lại quay người nhìn về phía Cảnh Dụ Những gì anh ta vừa nói Làm tôi cảm thấy hoang mang rất nhiều Sao nghe qua dường như anh ta đã biết trước được Những chuyện tôi sẽ phải trải qua trong tương lai vậy Cảnh Dụ Anh biết được gì sao Cảnh Dụ khẽ lắc đầu Là tiên hay là quỷ Đều không thể tiết lộ chuyện của người Trần Em được hỏi Anh sẽ không thể nói Tôi rũ mắt Sau lâu suy xét để vào chuyện quan trọng, nhưng chẳng hiểu sao, khi lời vừa đến miệng, tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn kỳ lạ. "Cải Dục, anh từng gọi tôi là đâu nghi? Đâu nghi là ai? Là bạn gái anh?" Cải Dục nhíu mày, biểu cảm này vô cùng sôi với cải long Anh ta suy xét một hồi rồi mới trả lời. "Phải, cũng như không phải, là hơn cả bạn gái." "Ý anh? Tôi còn chưa hỏi hết câu." Cảnh dụng đã lên tiếng thuốc sủ. Đi nhanh đi, cửa sinh tử sắp đóng lại Nếu em không quay trở về Em sẽ chết thở đấy Đấy lúc đó anh cũng không cứu được em nữa Đi đi, đi nhanh đi Tôi nhìn thấy vẻ khẩn trương khi có của cảnh dụng Lúc này không còn nghĩ gì nhiều nữa Tôi vừa quay người đi thẳng về phía trước Thế nhưng khi chân vừa bước được vào vòng xoáy đen kia Tôi lại quay đầu Nghiêm túc nhỉ về người đàn ông đang đứng lo lắng nhìn tôi ở đảng xa Tôi đột nhiên cất giọng hỏi Anh là cảnh rục hay là cảnh long? Người đàn ông giả dớp anh tuần kia sững sờ trước câu hỏi của tôi Thế nhưng anh ta không trả lời Bà khẩn trương đưa tay đẩy mạnh về phía trước cả người tôi bị lực đẩy đẩy bay vào trong vòng xoáy đen ngòm cả người tôi bay lâu lửng Nhưng bát vẫn gai gào nhìn chằm chằm về phía trước Người đàn ông tiến đến gần hồ đen, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thơm tình, khẩu hình miệng của anh ta thể hiện rõ ràng hai chữ: Cảnh Long. Và thế mến, tập 8 của bộ truyện đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào.